Vạn giới bệnh viện tâm thần 26 chương 22 ta bốn bọn hắn trong miệng một vấn đề nhỏ hoàn toàn chính xác chỉ là một vấn đề nhỏ. Nhỏ đến chỉ cần ta có thể mang theo mấy người kia, xuyên qua nhà máy hóa chất xưởng liền đủ. Ta tại nhà máy hóa chất bên trong làm qua mấy ngày, vì lẽ đó, cái này đối ta đến nói không khó. Nhưng là tin tưởng ta, ta biết những người này muốn làm gì. Tại nhà máy hóa chất sát vách. Là một gian khác rất lớn công ty Mặc dù ta không biết công ty kia là làm gì Nhưng là đám người này tuyệt đối là muốn trộm trộm lén vào đi vào Trộm vài thứ Hoặc là làm một chút phá hư Nhìn Ta mặc dù uống say Nhưng là ta lập tức liền phát sát được đám người này kế hoạch Có thể là ta có một cái gánh tội phạm thiên phú Ha <cười> ha Cái chuyện cười này cũng không tệ Cuối cùng, ta giả vờ như không biết rõ, nhưng lại cảm thấy rất hứng thú sáng vẻ. Nói cho bọn hắn, ta sẽ cân nhắc. Đương nhiên, ta không có khả năng thật đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Ta sở dĩ nói như vậy, chỉ là muốn để bọn hắn giúp ta ứng ra một cách tiền thưởng. Quả nhiên, những người kia rất vui vẻ đồng ý, đồng thời hẹn nhau ngày mai khoảng giờ này gặp lại. Bất quả ngày mai bọn hắn có thể sẽ thất vọng. Cứ như vậy, ta một mực kéo tới so bình thường lúc tan việc còn muốn muộn một chút thời gian. Sau đó say khước đạp lên đường về nhà. Dọc theo con đường này ta đi rất chậm. Hơn nữa còn nôn mấy lần. Vì lẽ đó, làm ta đi đến đầu kia thông hướng chung cư hẻm nhỏ lúc. Sắc trời đã tối xuống. Hy vọng khiết Ni sẽ không tức giận, chẳng qua nếu như nàng tức giận, ta liền đem cây son môi cho nàng. Ha <cười> ha. Vừa nghĩ tới một khắc này, ta liền có một niềm hạnh phúc chờ mong cảm giác, thật giống như hết thảy đều sẽ sẽ khá hơn đồng dạng. Nhưng mà, cũng không phải là. Này, ta cảm giác bụng có chút đau nhức. Tại ta về đến nhà 10 phút sau, Khiết Ni ôm bụng nói với ta, Ta không biết là bởi vì cái gì Có thể là trên người ta mùi rượu Hoặc là hôm nay bánh mì không đủ mới mẻ Tóm lại Ta nhìn thấy lông mày của nàng càng nhăn càng chặt Cuối cùng Thậm chí ngơ hồ bắt đầu rên rỉ lên Trời ạ là thế nào Ta lo lắng hỏi Có phải hay không trên người ta hương vị Ngạch Là lỗi của ta Ta tại sao có thể uống rượu chúng ta hiện tại đi bệnh viện? Đúng. Phải đi bệnh viện. Khít mi lắc đầu. Ta không muốn đi. Không được. Ngươi rất thống khổ. Ta xem ra tới. Ta lo lắng nói. Không chỉ là có một ít đau nhức mà thôi. Ta nghĩ chỉ cần một chút thuốc là được rồi. Khít mi nói xong. Hơn nữa chúng ta cũng không có tiền đi xem bác sĩ. Không có tiền. Nhìn bác sĩ. Ta nghe mấy chữ này. Nhìn xem trên chán nàng toát ra mồ hôi dịn. Không biết làm gì. Rượu của ta lập tức liền tỉnh. Cái mũi của ta có chút chua. Đây không phải một cách điểm tốt. Bởi vì. Ta bắt đầu khóc. Ngày mai. Chính là nàng sinh nhật. Thật. Tốt à. Ta dùng hết khí lực toàn thân. Để nước mắt không cần chảy ra. Lúc này. Ta nhất định phải kiên cường một chút. Có lẽ một chút thuốc thật đủ. Chờ ta một chút. Ta lập tức liền sẽ trở về ta vừa nói. Dùng một cách tự cho là vô cùng kiên định ánh mắt nhìn xem nàng. Kia là ta bây giờ có thể cho toàn bộ của nàng. Sau đó thật nhanh chạy ra cửa. Ta cũng không biết ta là thế nào vọt tới lầu dưới nửa đường ta tựa hồ là ké một cái nhưng là không quan trọng. Ta xông vào đường cách đối diện tiệm thuốc, sau đó không quan tâm vọt tới trước quầy. Ta, lão bà của ta bệnh. Hắn mang thai. Nhưng là nàng hiện tại đau bụng ta cố gắng để cho mình giọng nói bình ngùng một chút. Ngươi hẳn là đi bệnh viện. Cái kia tiệm thuốc bác sĩ rất bình tĩnh nói. Ta biết. Ta biết. Nhưng là. Xin mời trước cho ta một chút thuốc được chứ ta nghĩ ta hẳn là biểu đạt rõ ràng. Bởi vì người kia ngẩn đầu nhìn một chút ánh mắt của ta. Sau đó chỉ chỉ từ phía sau cái kia thật dài giá thuốc bên trên. Xuất ra một bình thuốc. Đây là thuốc giảm đau. Nhưng là ngươi biết. Giảm đau cũng không phải là chữa bệnh. Vì lẽ đó nó chỉ có thể để ngươi thay tử kiên trì đến ngày mai. Ngươi vẫn là cần mang nàng đi xem bác sĩ. Hắn vẫn như cũ hời hợt nói ra 2 đô la. Thật tốt. Ta vội vàng hấp tấp nói, sau đó bắt đầu tìm kiếm ta túi áo. Đầu tiên ta lật ra một đô la, đây là ta hiện có duy nhất một điểm tiền. Trời ạ! Ông trời ơi! Ta hẳn là còn có thể tìm ra một đô la. Chỉ cần một đô la rốt cục Ta mồ hôi rầm dề theo trong túi, lật ra chi kia son môi. Người thấy thuốc kia nhìn ta, hắn tựa hồ là có thể nhìn rõ trong lòng ta ý nghĩ hắn xin lỗi tiên sinh, hắn ra hai ngón tay, "Van tấu ngươi, ta cần cái này thuốc hơn nữa cái này son môi giá chỉ tuyệt đối 1 đô la, thậm chí nhiều hơn. Ta không biết vì cái gì, ta khóc, có lẽ là trên người ta lỗ chân lông đang cung ứng không được mồ hôi chảy xuôi, hoặc là ta cho rằng một điểm nước mắt có thể để cho chiếc mặt bác sĩ này đối ta sinh ra điểm đồng tình." Tóm lại, Mặt của ta khống chế không nổi bắt đầu vặn vẹo Theo bị đuổi ra gánh giết thú một khắc này Liền bắt đầu giấu ở tuyến lệ bên trong nước mắt Cuối cùng vẫn là tràn mi mà ra Thật xin lỗi ta không thể cho ngươi như thế sẽ để cho ta vứt bỏ công việc này Người kia nói Trong mắt của ta Mặt của hắn cũng bắt đầu bắt đầu vặn vẹo Cách này hốn đàn không biết Đường cách đối diện đầu kia trong hẻm nhỏ Đang có một cách đáng thương phụ nữ mang thai tại chịu đựng đau đớn dày vò a ngươi tên hốn đàn ta phấn nổ mắng. Sau đó, quả đấm của ta hung hăng đánh tới hướng người kia. Ta là hèn yếu người. Từ khi có thê tử cùng hài tử về sau, liền càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Không phải, ta cũng sẽ không ở vài ngày trước trận kia bảo loạn bên trong. Vẫn là sợ hãi dục xè. Ta có cái nhà muốn nuôi. Đây là trách nhiệm của ta Nhưng là giờ khắc này Ta lại bởi vì một đô la Điên cuồng vung lên nắm đấm Giờ khắc này Ta tựa hồ minh mạch Nguyên lai like dù cho lại thế nào bình tĩnh người Trong lòng đều là có điên cuồng một mặt Hắn sở dĩ còn có thể bảo trì lý trí Chẳng qua là bởi vì phần này điên cuồng còn không có tìm tới có thể phóng thích nó con đường Ta không biết ta đánh bao lâu Tóm lại làm ta lấy lại tinh thần thời điểm Bác sĩ kia đã mất đi ý thức Sau lưng giá thuốc tử cũng bị đẩy lên Hiện trường một mảnh hốn độn Bất quá ta căn bản là không có để ý những này Ta chỉ là may mắn Cái kia bình thuộc về ta thuốc Không có cùng mặt khác thuốc xem lẫn trong cùng một chỗ Thế là Ta mừng rỡ đem cái kia bình thuốc xiết trong tay Không biết vì cái gì Ta còn theo bản năng đem chi kia son môi cũng cầm lên. Sau đó, ta liền tung cửa sông ra. Giờ khắc này trong lòng ta thứ gì tựa hồ bắt đầu dục rịch ngóc đầu dậy. Là cái gì ta không biết. Nhưng là lúc này, ta đột nhiên nhớ tới vừa mới tại trong quán ba mấy người kia. Đúng, chỉ cần nho nhỏ một chuyện, ta liền có thể có một số lớn thu nhập. Như thế, ta liền có thể gánh vác lên khiết mi tiền thuốc men. Ta thậm chí còn có thể tại hại tử xuất sinh trước đổi một cái tốt một chút nơi ở. Tối thiểu, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy, là đầu đường cái, mà không phải tường. Vạn giới bệnh viện tâm thần 26 chương 23 ta năm khiết mi được đưa đi bệnh viện. Nhưng là ta không có cách nào đi làm bạn nàng. Hoặc là nói, ta tạm thời không có cách nào đi theo nàng. Ta phải đi thấy ngày hôm qua mấy người kia. Chờ ta. Chỉ cần chờ ta một hồi, ta liền sẽ để cái này đáng chết sinh hoạt trở nên tốt một chút. Ta đối trong gương gương mặt kia nói. Kia là một tấm gầy gò vô cùng mặt, má bộ thuần vành tay. Đao thước đồng dạng tụ lại ở trên cằm, mũi ưng hai bên là đột xuất xương gò má. Ta không thích gương mặt này bởi vì nó để ta lộ ra gầy yếu, nghèo khó. Tốt à, trên thực tế ta cũng đích thật là như thế, nhưng là... Giờ này khắc này cặp kia hẹp dài trong mắt, lại đảo vẻ kiên nghị ánh mắt. Thế là, ta bắt đầu đối tấm gương trang điểm. Đây là ta vừa mới nghĩ đến một cách biện pháp. Chỉ cần ta vẽ lên nồng đậm trang. Càng quái gì càng tốt. Như thế, liền xem như ta bị giám sát trục được đến. Cái kia cũng sẽ không có người nhận ra ta. Hơn nữa, dạng này cũng sẽ không lưu lại cái gì mua mặt nạ ghi chết. Chỉ cần tắm một cách mặt Là có thể đem hết thảy trứng cứ đều sông vào cống thoát nước Đúng càng quái gì càng tốt Ta đem khiết mi phấn lót đập vào trên mặt Đập rất say rất say Thẳng đến trắng bệ một mảnh Căn bản nhìn không ra ta lúc đầu màu ra Ngay sau đó Ta lại bắt đầu nhiếm tóc của ta Tất nhiên muốn làm một cách ai cũng nhận không ra ngụy trang Như vậy Ta tự nhiên cũng phải nhiễm lên ai chưa từng gặp qua quái gì màu tóc. Loại này nhộm tóc tệ là duy nhất một lần, có rất nhiều nhan sắc có thể cung cấp lựa chọn, mà ta tuyển màu lục, làm ta lần nữa lúc ngẩng đầu lên, ta nhìn thấy một cái quả thực sở sở ương ương tới cực điểm quái nhân. Đây chính là ta muốn, một cách cho tới bây giờ không có người thấy quái thai, chỉ cần tháo trang sức Người này liền sẽ trên thế giới này biến mất. Rốt cuộc tìm không thấy tung tích. Thời gian trôi qua, rất nhanh thời gian ước định liền đến. Ta mang theo dòng lượng che mũ, ăn mặc giày đặc áo khoác, lại dùng cao cao cổ áo đem tự mình che khuất. Ăn, không ai có thể nhìn ra ta hóa trăng. Quá tuyệt. Ta dọc theo ven đường bóng tối đi vào gian kia quán bà. Đẩy cửa ra về sau, ngay tại cái kia trương rác rơi trước bàn, đã ngồi mấy người, bọn hắn đang chờ ta. Này, ta tới. Tới gần bọn hắn về sau, ta đè ép cuốn họ nói, cũng thoáng ngửa mặt lên. Một người liếc lấy ta một cái, hắn hiển nhiên là nhìn thấy ta múa xuôi theo xuống dáng vẻ, vì lẽ đó giật mình. Ây, ngươi làm sao đem tự mình biến thành bộ này đức hạnh hắn chấp vấn. Dạng này có thể để ta che giấu Không ai có thể nhận ra ta Ta nói Người chung quanh cao mày một cái Cũng không biết bọn hắn là cảm thấy ta cách chủ ý này hoàng bét Vẫn cảm thấy ta bộ dáng này thực tế là buồn nôn Nhưng là bọn hắn Cũng không có nói thêm cái gì Dù sao đối với ta cuối cùng là đến chuyện này Bọn hắn vẫn là rất hài lòng Tốt a tùy ngươi thế nào tóm lại Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi Một cách nhìn như dẫn đầu người nói Ngay sau đó Hắn liền vì ta bố trí nhiệm vụ Chính như trước đó nói như vậy Ta muốn làm chỉ có một việc tình Đó chính là mang theo bọn hắn Bằng nhanh nhất tốc độ xuyên qua cái kia Giống như là ngây cung đồng dạng to lớn sưởng Sau đó Ta liền có thể rút lui Đợi đến sau khi chuyện thành công Tài khoản của ta bên trong liền sẽ thêm ra ta nên được cái kia một khoản tiền. Rất tốt, chỉ là một cái người dẫn đường mà không cần tham dự chân chính phạm án, đây chính là ta muốn. Mà người còn lại hiển nhiên đều đã biết mình phải làm thứ gì. Vì lẽ đó, tại an bài xong ta chuyện cần phải làm về sau. chúng ta liền lên đường. Nhà máy hóa chất cạnh ngoài. Mọi người bắt đầu cuối cùng ôn tập một lần trước đó chế định tốt kế hoạch Bất quá ta không có đi nghe Bởi vì ta không được tải kế hoạch kia bên trong Vì lẽ đó ta thừa dịp thời gian này cởi ta áo khoác Có người liếc lấy ta một cái Ha ha ngươi vì đêm nay thật đúng là phế thật lớn khí lực A. Bất quá cái dạng này Hoàn toàn chính xác không có khả năng có người nhận ra ngươi người kia cười nói Ta cũng cho là như vậy Bởi vì Ta không những ở trên mặt họa vẽ trăng Ta còn đem rất nhiều năm đều không có mặt qua lễ phục móc ra Đây là cách toàn thân đều là lễ phục màu tím Mặc dù bây giờ nhìn vô cùng buồn cười Nhưng là vào lúc đó vẫn là rất lưu hành Tốt như vậy để chúng ta bắt đầu hành động đi Một người nói “A chờ ta một hồi Ta đột nhiên nói Sau đó theo trong túi móc ra chi kia son môi. Lúc đầu đây là đưa cho khiết mi lễ vật. Ta vặn ra son môi cái nắp. Đưa nó bôi tại ngoài miệng. Ta bôi rất lớn. Cơ hồ xuyên qua toàn bộ gương mặt. Cách này khiến ta nhìn tựa như là cái kia giấm xe cút kít thằng hề. Những người còn lại đều dùng ánh mắt khác thường nhìn ta. Thật tốt, ta dám thề hiện tại đã không có khả năng có người nhận ra ngươi, vì lẽ đó... Nhanh lên dẫn đường đi Cái kia dẫn đầu hướng ta la hét Ta liều mạng gạt ra điểm sáng tươi cười tốt Như vậy các nữ sĩ các tiên sinh Để chúng ta biểu diễn bắt đầu đi Mượn bầu không khí này Ta nói cách ta tải gánh siết thú Thường xuyên dùng lời dạo đầu quả nhiên Không ai cười Ta đích xác không có cái gì hài hước thiên phú Nhà máy hóa chất rất lớn Vì lẽ đó phiên trực người cũng không có khả năng Chiếu cố đến mỗi một góc Ta dọc theo một đầu tầm thường nhất lộ tuyến tiến lên. Trên đường đi. Cái gì nguy hiểm đều không có gặp được. Thắng lợi đang ở trước mắt. chúng ta nhanh đến. Ta đẻ ếp thanh âm nói. Thật sao quá tuyệt, nhưng là không thể phước lờ đừng bị cái người điên kia gặp được. Đằng sau ta, một cái đồng dạng ếp tới rất thấp thanh âm truyền đến. Tên điên ta nghi hoạt. Đúng vậy a Cái người điên kia. Người không nghe nói à gần nhất vô đam thành phố bên trong xuất hiện một cách chỉ ở trong đêm tối xuất hiện tên điên. Hắn thích mặc lấy áo choàng tại trên mái hiên khắp nơi bay loạn. Mà cái tên điên này thích tìm trong đêm không thành thật người hạ thủ. Tưởng như là chúng ta dạng này. Chỉ cần bị đánh bắt được người. Không có một cách có kết cục tốt. Ta nghe nói qua người kia, Batman, tất cả mọi người gọi như vậy hắn. Một người khác đáp lời nói. Anh, ta đương nhiên cũng nghe qua tên kia. Bất quá, ta hiện tại cũng không muốn đàm luận hắn. Dù sao, ta không tin thật sự có người sẽ làm ra loại kia lúc nửa đêm đầy nóc phòng bay buồn cười hành vi. liền xem như có, hắn hôm nay cũng tuyệt đối không có khả năng ở nơi này. Nhưng mà, ta tại ta đến suy nghĩ vừa mới đến đây thời điểm. Một trận không có chút nào lý do gió xuất hiện, ngay sau đó, ta nghe được một tiếng như có như không gì hưởng. Âm một cái. Ta theo bản năng quay đầu. Cùng ta cùng nhau quay đầu còn có đằng sau ta mấy người. Chúng ta đều cùng nhau nhìn về phía đội ngũ sau cùng phương. Nơi đó, một người đã kinh hoảng kiềm chế thân thể sủi lơ tới đất bên trên. Mà phía sau hắn trong bóng tối, một cái hình người hình dáng, dần dần đi tới đen kịt mặt lạ, phía dưới kết nối lấy một khối áo choàng màu đen, tổng thêm lên một thân đồng dạng đen kịt phục sức, để hắn cơ hồ cùng hắc ám hóa làm một thể. Các ngươi đang đàm luận ta a một cái khàn khàn giống như là đất cát ma sát đồng dạng thanh âm truyền đến. Ta không khỏi che lỗ tai. Đồng thời, ta cũng nhìn thấy trước ngực hắn vẽ lấy một cái tiêu chí, tựa như là một con ngay tại dương cánh phi hành con rơi. Vạn giới bệnh viện tâm thần 26 chương 24 ta 6 a a a ta đã theo bản năng hét sầm lên. Thật xin lỗi, ta biết lúc này không nên kêu to, nhưng là ngươi không nhìn thấy người này. Đây tuyệt đối là cách vô cùng kinh khủng tồn tại. Hắn chỉ cần đứng ở nơi đó. liền có thể để ngươi cảm giác được một loại đến từ đáy lòng sợ hãi. Bất luận là hắn nhan sắc, hắn hình dáng, còn là hắn thanh âm. Hắn chậm rãi hướng về ta đi tới. Có lẽ là bởi vì ta cách này một thân quái gì trang phục. Cũng có thể là bởi vì ta đứng tại đội ngũ phía trước nhất. Dù sao, ta hiện tại tựa hồ nhìn tựa như là này một đám đảo tặc bên trong dấn đầu. Hắn nhìn ta. Chậm rãi di động tới. Hắn mỗi khi đi qua một người. Người kia lượt kêu gào lấy ngã xuống. Ta thậm chí đều thấy không rõ hắn là như thế nào xuất thủ vì lẽ đó. Ta chuyển liền liền chạy chạy. Nói nhảm, chẳng lẽ ta còn có thể tại chỗ ngốc đứng à? Để ta cảm thấy một chút xíu an ủi là. Sau lưng tội kia phạm cũng bắt đầu ra sức chống cự Ta nghe được tiếng súng. Cũng nghe đến xương cốt bị đập nát thanh âm. Nhưng là ta không quan tâm những này. Ta chỉ là đang chạy. Điên cuồng chạy trốn. Ta không thể để cho hắn bắt được ta. Ta còn có thạc ni. Nàng còn tại trong bệnh viện chờ lấy ta. Ta còn thiếu nàng một cách tốt một chút phòng ở. Một cách có thể làm cho nàng an tâm nhà. Ta còn thiếu nàng một cách sinh nhật. Ta còn có cách không có suốt thế tiểu bảo bảo Thế là ta điên cuồng chạy nhanh. Thẳng đến ngay cả chính ta cũng không biết chạy đến địa phương nào. Đây là một cách cầu vượt. Dưới chân đều là ưng ư ưng ư bốc lên bọt hóa chất phế liệu. Bọn chung tản ra để người đau đầu nhiệt khí. Còn có gai mũi vị chua. Nhưng là ta nghĩ ta đã chạy rất xa. Chí ít ta hiện tại đã nghe không được những cái kia tiếng súng. Hay là nói. Những người kia không còn một mốm tất cả đều bị cách người điên kia cho xử lý ta không dám suy nghĩ. Ta chỉ là liên tục không ngừng móc ra trong túi một cây tiểu đao. Đau này là những người kia lưu cho ta phòng thân Nhưng là Quái nhân kia dùng súng đều giải quyết không được Làm sao lại sợ đau Vì lẽ đó ta tranh thủ thời gian tìm công sự che chắn Nút ở phía sau nó lạnh dung phát run Trời ạ Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy lúc đầu đã muốn thành công Vì cái gì mỗi đến loại thời điểm này sẽ xuất hiện biến cố Thất nghiệp Dược phẩm Còn có cái kia hất lên đấu bồng màu đen quái thai Ta chỉ là muốn sinh hoạt tốt một chút Ta chỉ là muốn để con của ta có thể có một cái thông gió cửa sổ Không được Ta thậm chí chỉ là muốn để thê tử của ta có thể khỏi bị ốm đau tra tấn Chỉ thế thôi Ta rõ ràng đã rất cố gắng Thế nhưng là thời gian nhưng không có một điểm chuyển biến tốt đẹp Cái này đáng chết thành thị đến cùng muốn để ta làm sao bây giờ Nó thị phi muốn đem ta bước thành một người điên mới có thể hài lòng không vì sao lại dạng này Vì sao lại dạng này Trung quanh rất yên tĩnh ta run dày ẩm nút suy nghĩ miên man Nhưng vào lúc này Cách hôn của ta tựa hồ cảm giác được một luồng nhẹ nhàng chấn động Đó là của ta điện thoại Mặc dù trước khi hành động bắt đầu Những người kia liên tục cường điểu Không cần mang điện thoại Vậy sẽ để chúng ta bại lộ Nhưng là Ta vẫn là len lén đưa nó điều chế thành chấn động hình thức Nhét vào trong túi Ta không có cách nào không mang bộ điện thoại di động này Thế tử của ta còn tại trong bệnh viện Mà ta nhưng không có hầu ở bên người nàng Vì lẽ đó bác sĩ rất có thể sẽ gọi điện thoại cho ta Tựa như là như bây giờ Ta cuốn quýt móc ra điện thoại Điện báo biểu hiện quả nhiên là bệnh viện đánh tới Ta không hề nghĩ người liền kết nối điện thoại Ta biết Lúc này còn có tâm tư gọi điện thoại là một kiện chuyện ngu xuẩn giường nào Nhưng là Tưởng như là ta mới vừa nói như thế Ta không thể không làm như vậy Vì lẽ đó Ta kết nối điện thoại Uy Ta cứ như vậy co giúp ở nơi hẻo lánh bên trong Cố gắng để cho mình chấn tính lại Ui Người tốt Là Mezi Asni trưởng phu A trong điện thoại Là một cái nghe còn tính là thanh âm trầm bùn Đúng vậy là ta Tốt A Hiện tại Ta đến nói cho ngươi một ít chuyện Bất quá Tại nói cho trước ngươi Ta hy vọng ngươi có thể thả tay xuống bên cạnh công việc Cũng làm tốt một điểm chuẩn bị tâm lý Thanh âm trong điện thoại vẫn như cũ bình bùn nghe Giống như là hắn thường xuyên sẽ đánh loại này điện thoại đồng dạng Mà theo thanh âm của hắn Lòng ta cũng đã không thể ước chí cuồng loạn lên Thật tốt ngươi Mời nói đi Ta đáp lại Đồng thời Ta ta cảm giác mặt bắt đầu run lên Có lẽ là thân thể của ta bắt đầu suốt mồ hôi Nhưng là cái kia nặng nề phấn lót lại tắt lại lỗ chân lông Đầu tiên hài tử của ngài thai ngén 6 tháng tử thai Hắn nhẹ nhàng nói mà thanh âm kia lại gào thét lên Xông ra điện thoại tiến vào lỗ tai của ta Cái Cái gì ta nghe được trong đầu nổ vang Ta nghĩ ta đã biết rõ đó là cái gì ý tứ Nhưng là Nhưng ta vẫn còn như cách buồn cười đồ đần đồng giảng Nghĩ lại xác nhận một chút Cái từ kia Từ thai Là có ý gì chính là hài tử của ngài chết Nguyên nhân là mấu thân thời gian dài thiếu máu Lại thêm dinh dưỡng không đầy đủ À Ngài khả năng còn không biết Ngài thê tử lâu dài ở vào thiếu máu trạng thái Bởi vì ngươi tải nàng mang thai về sau Còn không có đến bệnh viện làm qua kiểm tra Mà nàng tựa hổ cũng vì giảm bớt áp lực của ngươi Một mực Lén gạt đi chuyện này Còn dinh dưỡng không đầy đủ Ta không có nghe tiếng phía sau hắn Ta chỉ là cảm giác Đầu ớp của ta giống như là bị thứ gì nghiền ép lên đi. Toàn bộ thế giới cũng bắt đầu xoay tròn. Đồng thời oanh minh rung động. Ji nê Nàng cho tới nay. Vì không cho ta lo lắng. Đều tại nhẫn thủ lấy thiếu máu mang tới thống khổ A còn có dinh dưỡng không đầy đủ. Ô ô ô. Đều là ta, đều là lỗi của ta. Ta sao có thể để nàng một mực ăn mì bao, nàng thế nhưng là một cái phụ nữ mang thai a Đúng lúc này, ta tựa hồ lại đột nhiên ý thức được sự tình gì? Người kia! Tại sao phải nói? Đầu tiên chẳng lẽ còn có cái gì khác sự tình còn có một việc tiên sinh? Chính như ta nhất nhất nhất e ngại như thế. Cái thanh âm kia không có chút nào thương hại lại một lần nữa vang lên. Trong nháy mắt đó, ta tựa hồ đã tiên đoán được thế giới sụp đổ. Ngón tay của ta hẳn là lập tức cút điện thoại. Nhưng là... Ta cuối cùng vẫn là không có Tử thai dẫn đến sinh non Ngài thay tử xuất hiện xuất huyết nhiều Chúng ta đã hết sức Nhưng là thật đáng tiếc Cấu giúp vô hiệu Cấu giúp vô hiệu Cấu giúp vô hiệu Cấu giúp vô hiệu Ta triệt triệt để để cứng ngắt tại nguyên chỗ Sau cùng mấy cách này tử hóa thành vô tận tiếng vang tại trong đầu của ta điên cuồng đụng chạm lấy Bọn hắn bắt đầu xé sách đầu ớt của ta Cười đùa phá hủy ta sau cùng ý chí. Giờ khắc này, ta tựa hồ cảm thấy có chút buồn cười. Bởi vì ta chắc chắn thực tế trải qua cái gì buồn cười mộng cảnh đi. Ta như vậy nghĩ đến. Nhưng là thân thể của ta cũng đã mất đi chi giác. Cầm điện thoại tay thoát ly ý thức đồng dạng rủ xuống. Cái kia điện thoại cũng ấm một tiếng rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó, ngay tại ta một bên liều mạng khuyên bảo tự mình. Đây hết thảy đều là mộng. Vì lẽ đó ta hẳn là thỏa thích chế xéo nó thời điểm. Nước mắt của ta cũng tràn mi mà ra. Ta thống khổ nằm sấp trên mặt đất, dùng hết toàn lực đem đầu rào bước tiến lên trong lòng bàn tay. Tiếp theo, là một trận tây tâm liệt phế tiếng kêu khóc. Vạn giới bệnh viện tâm thần 26 chương 25 ta song cố này bi thống để ta cơ hồ không phân rõ thời gian trôi qua. Có thể là một phút. Có thể là 10 phút. Theo ta khóc giống. Nó không có một tơ một hào giảm bớt. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Mà dần dần. Ta thì tại phần này để ta cơ hồ ngay cả đứng đều đứng không vững tình cảm bên trong. Tìm ra một tia thanh minh. Đúng vậy a Ta đang làm gì? Ta hiện tại làm sao còn có thể có thời gian vẽ vào nơi này kêu khóc ta phải đi bệnh viện. Đi gặp Khazmi một mặt. Ta đến tại nàng bên cạnh mới được. Đây mới là ta giờ này khắc này, nhất hẳn là đi làm sự tình. Nhưng mà, một luồng tự lực đột nhiên kéo lấy cổ áo của ta, đem suy nghĩ của ta kéo trở về. Lực lượng kia lớn đến trực tiếp đem ta dơ lên, để hai chân của ta thoát ly mặt đất. Có lẽ là bởi vì nước mắt mơ hồ tầm mắt nguyên nhân. Ta nhìn thấy một bộ kinh khủng gương mặt. Tối đen như mực. mơ hồ hình dáng. Vạn vẹo ngũ quan Cái kia giữ tận dưới mặt nạ Là hai đoàn bắn ra lấy điên cuồng đáng sợ hai mắt Giờ này khắc này Ta vô cùng xác định Gia hỏa này khẳng định tựa như là người khác nói như vậy Chính là một cái mười phần tên điên Thả ta ra ta la lên thốt ra Nhưng mà đáp lại ta là một đảo thẳng nện mặt nắm đấm Nó không có một chút thương hại nện ở ta đến giữa lông mày Làm cho ta đầu ông ông tác hưởng Ta còn tại khóc Trên thực tế ta cũng không biết là bởi vì đau đớn Còn là bởi vì bi thương Cầu Van cầu ngươi thả qua ta đi Ta sự tình gì đều không có làm Ta chỉ là một cái người dẫn đường Ta dùng run dậy dọn nói nói xong Có thể ta nghĩ Tiếng nơ Gơ E Nơ Ngào của ta hẳn là quá lớn Dẫn đến để lời của ta mơ hồ không rõ Bởi vì lời còn chưa dứt quái vật kia cũng đã đem ta đột nhiên quẳng xuống đất. Van cầu ngươi đừng như vậy, ta đến rời đi thây tử của ta chết. Ta chật vật nói, sau đó giấy rua lấy muốn đứng lên. Một giây sau bụng của ta liền nhận trùng điệp một quyền. Van cầu ngươi, ta phải đi nhìn Hasmi một lần cuối cùng, nàng đang chờ ta, ta gầm thét lên. Nhưng là ta lại bi thảm không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Một luồng chọc khí ngăn ở trên cổ họng của ta. Để ta liền hô hấp đều không trôi chảy. Càng đừng để cập phát ra cái gì la lên. Trời ạ, đây đều là vì cái gì, rõ ràng hết thầy lập tức liền muốn tốt, vì cái gì. Nếu như đây chỉ là vận mệnh cùng ta mở một trò đùa, vậy cái này trò đùa có chút quá đầu, thật quá mức A Ta im ấn khóc, nước mắt thầm thấu vào nồng đầm phấn lót bên trong, nháy mắt khô cản. Có lẽ là nhìn thấy ta không giấy rua nữa. Quái vật kia rốt cuộc không còn xuất thủ. Mà là yên tĩnh đứng tại bên cạnh của ta. Chờ đợi lấy ta triệt để ngất đi. Ta làm sao có thể ngất đi. Dù cho lại thế nào thống khổ to lớn cũng không có cách nào để ta ngất đi qua. Bởi vì ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Thế là ta tại cách này đứng không bên trong bỗng nhiên luồn lên tới. Sau đó. Nhảy xuống cầu vượt Ngày đó dưới cầu Là một cái to lớn Bốc lên lưu huyền sắc chất lòng hóa chất hồ Ta không biết những chất lòng kia là cái gì Nhưng là ta cũng không thèm để ý Mà người kia hẳn là không nghĩ tới Ta như thế thân thể gầy yếu vậy mà chịu đựng được kịch liệt như vậy đập nện Hắn càng thêm không nghĩ tới Ta chạy trốn lộ tuyến không phải dọc theo trước mặt con đường Mà là thả người mà xuống Tóm lại trong chớp nhoáng này thất thần Để ta thành công thoát ly ma trào của hắn Ta tại rơi xuống Nước mắt bởi vì mất trọng lượng thoát ly ta đến hốt mắt Rốt cục không có luồn vào mặt mũi tràn đầy phấn lót Có lẽ lúc này Có người có thể nhìn thấy ở giữa không chung cách ta mà đi mấy giọt nước mắt Bọn hắn sẽ phát hiện Ta cũng không phải là tại cuồng loạn kêu quái gì Mà là tại khóc sống Đương nhiên không có một người như vậy Mãi mãi cũng sẽ không Vì lẽ đó một giây sau Thế giới của ta oanh một tiếng hết thảy Cũng bắt đầu oanh minh Một luồng nóng rực chất lòng rót vào lỗ tai của ta Đụng chạm lấy màng nhĩ của ta Bọn chú tưởng như đói giã thú Điên cuồng đem ta thôn phệ Ta ốm tay áo Ta ốm quần Trong miệng của ta Ta thật chặt nhắm Nhưng là vẫn như cũ không làm nên chuyện gì hay mắt. Bọn chúng đem ta bao vây lại. Không có một tia khe hở. Ta cảm giác trên mặt nóng bòng. Những này hóa học thuốc bào chế. Tựa hổ là đem trên mặt ta hóa trang một mực hàn tại ra mặt bên trên. Cái này về sau. Phải là của ta rơi vào ảnh hưởng trong thùng trọng lượng. Vì lẽ đó toàn bộ thùng lớn bên trong dung dịch tất cả đều bắt đầu xoay tròn. Bao quát ta, tựa như là một cái bồn cầu tự hoài đồng sản, đem ta cả người đều rút vào một cái cái ống bên trong. Sau đó gào thét bên trong, ta bắt đầu hướng về một cái không biết phương hướng lao vùng vụt. Cái kia cái ống tựa như là hẹp dài sàn đảo, đè xuống thân thể của ta. Mà ta chung quanh nồng nước liền như là bao khỏa ta đến nước ối. Lúc đầu, loại cảm giác này hẳn là thuộc về ta đây còn không có suốt thế hài tử. Nhưng là hiện tại loại cảm giác này thuộc về ta Ta tại hạ rơi, sa đỏ hoặc là tân sinh Ta cũng không biết Tóm lại cứ như vậy ta mất đi ý thức Trong truyền thuyết Người đều có một loại bản thân bảo hộ quắc giá trị Ví dụ như làm ngươi thân ở một mảnh hôi thối bên trong thời điểm Cái mũi của ngươi liền xét tự nhiên mà vậy giúp ngươi che đẩy loại vị đảo này Mà khi ngươi đau đớn đến không thể chịu đựng được thời điểm, ngươi liền sẽ không cách nào khống chế đáp hôn mê. Như vậy, nếu như một đoạn ký ức để người thống khổ không chịu nổi. Như vậy người này lại lại biến thành bộ ráng gì đâu ai biết được. Làm ta tỉnh lại lần nữa thời điểm. Ta nhìn thấy chính là một mảnh hoang vu vũng bùn thổ địa Bên tai là bò sát lật qua lật lại bùn nhão gì rào âm thanh. Còn có vung đi không được gây mũi mùi. Ta chật vật ngồi dậy, toàn thân trên dưới xương cốt đều tản ra trí mạng đau đớn. Dưới chân là một dòng suối nhỏ, bên dòng suối to lớn trên tường rào, có một cây phun ra cái ốm, tại hướng ra chảy xuôi hôi thối chất lỏng. Loại chất lỏng này cùng trên người ta hương vị giống nhau như đúc. Như vậy, ta vì sao lại ở nơi này ta không biết, ta thậm chí không biết mình là ai. Ta lòng tràn đầy cảm nhận được, chỉ là không hiểu thấu thống khổ, phẫn nộ, chế xếu, bi thương, tan nát cõi lòng, nhưng là lại vô cùng buồn cười. Ta không cách nào miêu tả đó là một loại dạng gì cảm giác, thật giống như ngàn vạn cảm xúc, đều tập trung ở một cách nào đó lung lay sắp đổ điểm lên. Cách điểm kia phía dưới, chính là vực sâu vô tận. Mà ta thậm chí không biết những tâm tình này từ đâu mà tới. Ha <cười> ha! Ta cười khẽ một cái, đây là theo bản năng cười khẽ, cũng không có nguyên nhân gì. Chỉ là, cười. Lúc này, ta nhìn thấy bên cạnh một cái vũng nước nhỏ. Ta tiến tới. Trong vũng nước, là một tấm trắng bệnh như là một mì mặt còn có tạo lục sắc tóc. A a! A ha ha! Tiếng cười kia tựa như là có được chính mình sinh mệnh đồng dạng, không bị khống chế xông ra miệng của ta. À. Đúng. Miệng. Gương mặt này bên trên. Lại còn có một tấm dùng miệng hồng vẽ ra miệng. Đấm máu. Màu đỏ tươi đến trướng mắt miệng. Nó ngang qua tăng cách gương mặt. Nó đang cười nhạo ai ha há, há há há há là ta tốt A vậy nó cười còn chưa đủ. Đột nhiên. Ta tựa hồ nhớ lại cái gì? Thế là ta đem tay vươn vào ướt súng trong túi. Nơi đó có môi cây truy thủ. Ta đưa nó mở ra. Đem lưới đao. Ngầm trong miệng. Vạn giới bệnh viện tâm thần 26 chương 26 con mồi hết thầy hỗn loạn. Cuối cùng đều sẽ bình tĩnh lại. Tựa như là vài ngày trước trận kia lan ra toàn thành nháo kịch. Mấy ngày qua đi. Liền trở nên như thường. Mà hết thảy bình tĩnh phía dưới cũng từ đầu đến cuối sẽ ẩn giấu đi hỗn loạn. Tựa như là bây giờ vô đam. Liền trên mặt nó vẫn như cú đèn rượu đỏ lục, sức liều. Tất cả khí lực đến hiện ra tự mình xa hoa. Tựa như là dĩ vãng đồng dạng. Nhưng là tựa hộp lại có một ít không sống địa phương. Cách này theo mỗi ngày trên báo chí liền có thể phản ứng đi ra. Chiếm cứ đầu đề. Không còn lại như là thị trưởng tìm kiếm hỏi thăm nào đó nào đó kiến trúc làm xong loại hình không có một chút dinh dưỡng tiêu đề. Mà là dần dần bị một chút chuyện thú vị kiện thay thế. Trong hẻm nhỏ cướp bóc án, giảng sáng phát hiện thi thể nửa đêm vùng ngoại thành bảo tạc. Những chuyện này liên tiếp tựa hồ thành tọa này tràn ngập phong cách vô tích thành thị một loại tô điểm. Tốt à, đây đều là có thể lý giải, còn có một số không quá dễ hiểu. Giống như là tại trên đường cái, phát hiện một bộ hoàn toàn bị đông thành khối băng người. Lại hoặc là, là bị mấy cây theo trong đất bùn chui ra ngoài dây leo cuốn lấy hít thở không thông đáng thương ra họa. Trên đường cái giao thông đèn, không hiểu thấu biến thành màu lục dấu chấm hỏi. Lâu vũ ở giữa, có người nhìn thấy như mèo bò thân ảnh đủ loại kỳ kỳ quái quái hiện tượng xuất hiện tại vô đan Giống như là có đồ vật gì theo bao quanh lồng lấy áo ngoài dưới. Chảy ra. Tản ra một tia càng thêm nồng đậm phụ gì hương vị. Mà nhanh chóng, vô đam nhật báo bên trên tựa hồ lại xuất hiện một cách mới tiêu đề. Một người chết. Bị chết cười. Mặc dù cách này nghe có chút hoang đường. Nhưng là dưới báo chí phương người chết ảnh chụp lại làm cho người không thể không tin tưởng. Người kia hoàn toàn chính xác xác thực đang cười. Khuôn mặt của hắn cơ mắt co rút, nắm kéo hai bên khóe miệng lấy một cách không thể tưởng tượng góc độ hướng lên nâng lên, giữ tờn hai mắt vằn vện tia máu. Cứ như vậy vĩnh viễn không nhắm mắt đồng dạng trực câu câu chăm chú nhìn đến tấm hình này mỗi người. Ở trong đó, tự nhiên cũng bao quát ngay tại quan sát báo chí Harley, Kun, trong tay nàng nắm thật chặt báo chí, một cái tay khác. Nhẹ nhàng vuốt ve qua trong tấm ảnh tấm kia bị dáng tươi cười vặn vẹo mặt chết. Một mực không từng có qua cái gì chân thật cảm xúc trong mắt. Vậy mà bởi vì trương này kinh khủng ảnh chụp Toát ra một tia đồng dung. Rốt cuộc. Tìm tới ngươi. Vô Nam thành phố thành Bắc. Tựa như là tất cả lão nổi thành đồng sản. Nơi này lưu lại loại kia nửa cái thế kỷ trước phong quang vô hạn kiến trúc. Lần được hoan nghênh khô buôn bán. Rộng rãi con đường Tốt a Những đánh giá này Tất cả đều là xuất từ qua tuổi 50 cư dân miệng Hiện tại nơi này Chỉ còn lại mảng lớn cú ký kiến trúc Nghĩ san bằng cảm thấy đáng tiếc Nhưng là cứ như vậy đứng thẳng Cũng không có tác dụng gì Tựa như là những cái kia không nguyện ý rời đi tuổi cư dân đồng dạng Nắm lấy tự mình lúc tuổi còn trẻ phong quang không được buông tay Nhưng là người khác trừ cho ngươi lễ phép cùng tôn trọng. Kỳ thật đã hoàn toàn không được lấy ngươi làm chuyện. Mà liền tại khu vực này bên trong có một tòa năm đó toàn bộ vô đang lớn nhất sân chơi. Nghe rõ ràng ta nói chính là năm đó. Hiện tại nó đã là một cái quanh năm suốt tháng cũng sẽ không có mấy người đến vào xem bãi rác. Khắp nơi trên đất cỏ dại, vết xỉ loang lổ chơi trò chơi công trình. Lâu năm thiếu tu sửa xe cắp treo, đu quay ngựa hao tổn điện quá nhiều. Lần trước mở nó ra nguồn điện, đã là 3 tháng trước sự tình. Những vật này liền kéo dài hơi tàn đồng sáng chất đống trên mặt đất. Nói đến, nơi này tựa hồ còn không bằng một cái bãi rác. Tối thiểu bãi rác không cần thu tiền thu. Vậy mà hôm nay, tòa này công viên trò chơi lại ngoài ý muốn đèn đuốc sáng trưng. Viên trưởng mở ra nơi này tất cả còn có thể đồng công trình cùng ánh đèn. Bất thình lình đến xem một chút. Thậm chí sẽ để cho người coi là tòa này sân chơi lại trở về dĩ vãng phong quang. Đương nhiên, đây hết thảy chỉ bất quá đều là hồi quang phản chiếu đồng dạng giả tượng. Này tấm giả tượng, là cho một cách bộ ấp mắc lỗi người nhìn. Người này là thằng điên, đồ đần tóm lại hắn tuyệt đối không phải một người bình thường. Dù sao, một người bình thường làm sao lại bắt đầu sinh mua xuống dạng này một tòa bãi giác suy nghĩ. Đu quay dưới tập trung ánh đèn sáng rõ mắt người thấy đau. Hai người song song đứng tại dưới ánh đèn. Hai người kia bên trong, một cách là tòa này tông viên trò chơi viên trưởng. Mà đổi thành một vị, chính là vị kia tên điên. Hắn mang theo một đỉnh màu tím múa dạ Ăn mặc nhăn nhăn nhúng nhúng lễ phục màu tím. Trong tay mang theo một cây nhìn như rất xa hoa. Nhưng lại lộ ra bẩn thiểu thân sĩ quài trưởng. Có một chút lưng còng. Lại thêm nó ốm quần phía dưới lộ ra hai con không đồng bộ biết tất. Để người này chỉ cần nhìn một chút hình dáng. liền có thể cảm nhận được loại kia đập vào mặt quái gì. Hơn nữa, đây là không xem mặt tình huống dưới. Viên trưởng không muốn đi nhìn người này mặt. Bởi vì tại lúc mới bắt đầu. Viên trưởng thăm dò tính Đem ánh mắt đảo qua đối phương mú xuôi theo xuống bén nhọn cái cầm Sau đó Cái kia rõ ràng bệnh hoạn trắng bệch màu ra Liền để tâm hắn lý nổi lên một trận không hiểu thấu khủng hoảng cảm giác Nói thật ra Nếu như người này không phải 5 năm qua một cái duy nhất muốn mua xuống cả tòa sân chơi đầu đất Như vậy viên trưởng tuyệt đối sẽ tải dây thứ nhất liền đem hắn đuổi ra ngoài Cảm thấy thế nào viên trưởng đầy cõi lòng mong đợi nói. Hắt hắt hắt. Người kia phát ra một loại bén nhọn tiếng cười. Giống như là cổ họng của hắn đã bị thứ gì cho cháy hỏng đồng dạng. Người vì cái gì luôn mang theo ta tại phiến khu vực này đi dạo đâu. Chẳng lẽ nói. Địa phương khác so nơi này còn muốn tàn tạ a sao. Làm sao có thể. Viên trưởng lập tức phản bác chỉ bất quá loài kia trột dạ đã lộ rõ trên mặt. À ha há, há, há người kia tựa hồ cười càng thêm vui vẻ, ta thích loại người như ngươi, chính là... Rõ ràng tự mình hoang ngôn rất dễ dàng liền bị vạch trần, nhưng là còn một điểm tự mình hiểu lấy đều không có ngô ngốc. Viên trưởng rất mất tự nhiên nuốt ngụm nước bọc. Hắn đang suy nghĩ, nếu như gia hỏa này cuối cùng cũng không có mua xuống nơi này. Vậy mình muốn hay không đánh cho hắn một trận? À nhà à nhà! Ngươi chắc chắn đang nghĩ Nếu như ta cuối cùng không mua lại nơi này Ngươi khẳng định đến đánh ta một trận Không được, ta Ta cũng không có ý nghĩ như vậy A vậy là tốt rồi Người kia vẫn như cũ dùng quái gì giọng điệu nói xong Kỳ thật Nơi này thực tế quá kém Ta không có khả năng mua xuống nơi này Cái gì viên trưởng nhú mày Ngươi thật xa chạy đến nơi đây tới là vì bắt ta nói đùa ha ha ha ha ngươi nhìn ngươi nhìn. Ta đều nói. Ngươi không thích hợp nói dối. Hiện tại lại thêm một đầu. Đó chính là ngươi thật là quá dễ lừa. Hắn đột nhiên liền không hiểu thấu cười ha ha tựa hồ cười đáp đau bụng không thể không quý người trình độ. Viên trưởng một mặt không hiểu thấu nhìn đối phương hắn thậm chí cũng không biết đối phương vì cái gì đang cười. Ha tốt à nơi này không tệ Người kia rốt cục vút thuận khí tức Nói sau đó dối ra một cái tay Làm một cách nắm tay tư thế Vì lẽ đó chúng ta Thành giao đi Vạn giới bệnh viện tâm thần 26 chương 27 con mồi hai đương nhiên Thành giao Viên trưởng nội tâm thật là bị không loại này điên điên khùng khùng người Nhưng là hắn thoáng nghĩ một hồi cũng liền thoải mái Dù sao nếu như người này không phải người điên. Vậy hắn làm sao có thể mua súng nơi này. Vì lẽ đó. Hắn cũng đưa tay ra. Lại bày ra một bộ mình bây giờ có khả năng gạt ra rực rỡ nhất sáng tươi cười. Thật giống như đối phương làm ra là một cách vô cùng quyết định chính xác. Người thật giống như dáng vẻ rất vui vẻ. Người kia vẫn như cú đè ép cuốn họng nói. Đương nhiên vui vẻ. À. Không đơn thuần là vì ta Cũng là vì ngươi mà vui vẻ Bởi vì ngươi thật sự là một cái có ánh mắt người Viên trưởng nói xong Lập tức đem tay dùng sức trục về phía bàn tay của đối phương Mạnh Một trận đột nhiên xuất hiện nhói nhói A à, à, à Thứ gì viên trưởng vội vàng rút về tay đến Mà trong lòng bàn tay Đã thêm ra một cái giữ lại máu tươi lỗ kim Hắc hắc hắc hắc Ta cũng rất vui vẻ A Người kia phát ra một trận nhường người rất không thoải mái tiếng cười nói ra Vậy nếu như vui vẻ ngươi nên cười Có phải hay không Tựa như là Ta cũng như thế Người kia nói xong chậm rãi ngầm đầu Ánh đèn bóng tối vượt qua múa xuôi theo Chỉ có thể chiếu sáng tấm kia quái gì mặt nửa phần dưới Một tấm nhìn thấy mà giật mình Dùng đao thông suốt mở màu đỏ tươi miệng rộng Há há há há quái nhân kia cười Mà viên trưởng cũng tựa hồ khống chế không nổi cười lên Cười tan nát cõi lòng Liện khí đều thở không được Cười không ngừng phần bụng cơ bắp cũng bắt đầu xé sách Trên mặt cũng bắt đầu co rút Cũng vô pháp đình chỉ Dần dần hắn suốt cuộc cứ như vậy Tươi sống cuồng tiếu trí tử, một bộ giữ tờn khuôn mặt tươi cười cũng trở thành đời này của hắn sau cùng biểu lộ. Vô đam tội ác vết thương bị xé sách càng lúc càng lớn. Mỗi đêm đều có giết người án tại phát sinh. Vô đam cảnh thự vụ án. Tại ngắn ngủi trong vòng nửa tháng. liền chồng chất như núi. Không có ai biết đến cùng là vì cái gì. Tóm lại thành phố này. Tựa hộ xa đỏ càng ngày càng sâu. Rốt cuộc tại một cách buổi đêm không yên tĩnh, một người Bị bắt cóc Người này rất trọng yếu Đương nhiên chỉ cần là cùng tiền có quan hệ người đều rất trọng yếu Người này là vô đam thành phố sở giao dịch chứng khoán sở trưởng Hắn nắm giữ lấy mở ra chứng khoán giao dịch ghi chép một chuối mật mã Lúc đầu Đoạn này mật mã có ba người đảm bảo Nhưng là Trước hai người tại một ngày trước một trận trong tai nạn xe song song mất mạng. Mà nơi giao dịch cũng không có cách nào trong thời gian ngắn như vậy. Đang tìm ra hai cái mới người đến đảm bảo mật mã. Vì lẽ đó, hiện tại một cách duy nhất còn có mật mã người, liền chỉ còn lại sở trường. Vậy hắn không thể nghi ngờ liền trở thành toàn bộ vô đam nhất hẳn là nhận bảo hộ mục tiêu. Bởi vì nếu như không có mở ra mật mã, Tất cả căn cứ chính xác khoán giao dịch đều không thể mở ra Mà chỉ cần có muộn mở ra một giờ Như vậy bất luận là đối với thành phố này Vẫn là thành thị bên trong cư dân đến nói Kim tiền tổn thất đều là vô số kể Vì lẽ đó Chính phủ rất nhanh liền an bài chuyên nghiệp đoàn đội đến bảo hộ vị đại nhân vật này Mỗi ngày đi làm tan tầm đều tự cảnh thự người toàn bộ hành trình hộ tống Hơn nữa nhà cũng là an bài rất nhiều người 24 giờ thay nhau trông coi. Nhưng là. Hắn vẫn là bị bắt cóc. Theo một trận ai cũng không có dữ liệu được to lớn bảo tạc. Nơi giao dịch sở trưởng nhà biến thành một cái biển lửa. Mà sở trưởng bản thân. Lại tại trận này bảo tạc bên trong mất đi tung tích. Một đảo hắc ảnh. Vượt qua vô đam thành phố trên không. Sau đó đột nhiên hạ xuống. Cuối cùng lấy một loại nhẹ nhàng đến không thể tưởng tượng tư thế Phiêu lạc đến sở trưởng chỗ ở lâu khu nóc nhà. Batman tùy tiện vượt qua cảnh sát bố trí tuyến phong tỏa tiến vào đá một mảnh hốn đồn hiện trường phát hiện án. An phép kết nối ta quét hình án mắt có phát hiện gì lập tức nói cho ta. Hắn nhẹ giọng nói. Đúng vậy thiếu ra. Còn có. Đêm mai 8 điểm. Thì chính văn phòng A nhĩ phu nhân muốn cùng ngài cùng đi ăn tối. Các ngươi đến đàm luận một cách đối tân hải bờ đầu tư. Trong mặt nạ. Thanh âm của quản gia vẫn như cũ như vậy bình bụng. Tựa hồ chỉ cần có hán tại Tất cả mọi chuyện đều sẽ bị an bài ngay ngắn rõ ràng. Được rồi ta sẽ đi đến cuộc hẹn. Nếu như chúng ta có thể mau chóng điều tra ra làm chuyện này đến cùng là tên kia. Batman nói. Sau đó liền bắt đầu đối với nơi này điều tra. Hắn mở ra tự mình ghi âm hệ thống. Hiện trường phát hiện án, vô đam thành phố chính đại đảo số 49 lâu theo bảo tạc thời gian 12 giờ. Lực trùng kích từ phía trên trần nhà từ lên hướng phía dưới khuynh tiết. Bảo tạc lực không tập trung. Là tự chế cao bảo thuốc nổ. 10 lâu cùng 9 lâu cùng một chỗ gặp nạn. Cách ly tầng cắp điện. Ôn nước. Không một may mắn thoát khỏi. Tại cảnh sát phong tỏa dưới. Hung thủ rất khó tiến vào chính lâu. Cần kiểm tra trong một tuần ra vào khí thiên nhiên thở sữa chữa. Hoặc là đường ốm thông gió công nhân. Thang máy giếm cũng không cần bỏ qua đặc biệt là mời lâu ca mê ra theo dõi. Quét hình một cách bức tường kiểm tra có hay không vết đạn cùng vết máu. Vừa dứt lời. Con rơi mặt nạ con mắt chỗ. Liền rơi xuống hai khối màn hình tinh thể lòng Cường đại quang tuyến bắt đầu bao phủ toàn bộ phế tích Đem những cái kia đổ sụp Hoàn hảo Tất cả tin tức toàn bộ thu thập 20 giây sau An phép thanh âm chuyển tới Rất xin lỗi thiếu ra Hiện trường không có quét hình đến bất kỳ đầu đạn Trên tường cũng không có vết đạn Càng thêm không có vết máu Hệ thống suy tính liền đánh nhau vết tích đều không có. Quen nhấu nhấu mày. Rất kỳ quái hiện tượng. Người bị hại không có khả năng tải bảo tạc một nháy mắt liền biến mất. Hiện tại chuyển đổi mạch suy nghĩ. Tạm đặt trước hai loại khả năng tính. Thứ nhất, chúng ta nơi giao dịch sở trưởng tại bảo tạc ngày đó căn bản không có về nhà. Thế nhưng là trung cư màn hình giám sát biểu hiện. Hắn tại bảo tạc trước 20 phút mở ra nhà mình cửa chính Về sau thẳng đến bảo tạc đều chưa hề đi ra Tốt à Đó chính là loại thứ hai khả năng Chúng ta sở trưởng đại nhân khi tiến vào nhà mình về sau Lại tự mình len lén ra ngoài Như vậy hắn rất có thể là Nói xong Batman liền đến đến gian phòng cửa sổ bên cạnh Giờ phút này Toàn bộ cửa sổ pha lê đã toàn bộ bị chấn nát Hắn đem đầu dối ra ngoài cửa sổ. Con rơi mặt nạ hệ thống máy quét rất dễ dàng ngay tại bên cửa sổ một chỗ ống nước ốp vít bên trên. Tìm tới một cỏng lông tuyến. Quét hình một cái, an phép. Vui lòng cống hiến sức lực thiếu ra. Màu lam. Ni lông tài liệu. 30% lông dệt Đi qua nhiều lần ngụy bỏng. Hệ thống si cha tiêu phí trong ghi chấp. 4 tháng trước. Sở trưởng tiên sinh thẻ tín dũng đã từng tiêu phí qua một cách âu phục Tài liệu cùng cách này giống nhau Hơn nữa nhìn bộ ráng Bảo tạc cùng ngày hắn mặt chính là cách này U Vinh Quy Quy Mơ Xem ra chúng ta người bị hại là tự mình tại bảo tạc trước liền rời đi nơi này Hắn sớm biết sẽ có một trần bảo tạc Hoặc là Có người cố ý nhưng hắn tránh đi cảnh sát giám thị Rời đi gian phòng của mình Thế nhưng là vì cái gì đây Đúng lúc này Thiếu ra Mười lâu ca mê ra theo dõi đã tiếp nhập Bảo tạ cùng ngày Tới qua một tên hơi ấm thở sữa chữa người Nhưng là công ty sửa chữa cũng không có tiếp vào tương quan điện thoại Vạn giới bệnh viện tâm thần 26 chương 28 con mồi ba vừa dứt lời tài quen trước mắt trên màn hình Liện xuất hiện ngay lúc đó giám thị hình tượng. Hình tượng bắt đầu. liền nương theo lấy một tiếng thang máy đến chạm âm thanh. Ngay sau đó. Một tên ăn mặc ở sữa chữa trang phục người. Liện xuất hiện trong hình. Bởi vì tầng lầu máy giám thị là từ trên xuống dưới cuối người. Vì lẽ đó. Chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của người này. Người này lào đảo đi về phía trước. Cũng không biết là bởi vì lưng còn Còn là hắn cái kia thân quần áo lao động cùng mình rất không vừa vặn nguyên nhân. Tóm lại. Bước tiến của hắn cho người ta một loại cảm giác rất khó chịu. Đột nhiên. Người kia dừng lại. Không hiểu thấu mở ra bên cạnh cửa sổ. Sau đó lại từ trong hộp công cụ móc ra cái gì. Thuận cửa sổ ném xuống. Lập tức. Tên kia thở sữa chứa liền quay đầu. Mặt của hắn rốt cục xuất hiện tại màn hình bị. Một tấm bén ngọn, trắng mệt, lại buồn cười mặt. Hắn lần này quay đầu tuyệt đối không phải trong lúc vô tình tự động, mà là cố ý. Bởi vì, hắn trực câu câu nhìn chằm chằm máy giám thì, ánh mắt kia giống như là có thể xuyên qua ốm kính. Nhìn thấy đang nhìn màn này người đồng dạng, quen dần dần nhú mày. Nhìn, vị tiên sinh này đặc biệt vì ngươi lưu lại một cách manh mối. An phép thản nhiên nói. Batman trầm mặt một hồi. Không có nói tiếp. Mà là nhanh chóng từ cửa sổ xoay người mà xuống. Sau đó trở về kiến trúc mặt sau. Ngay tại giám thì hình tượng bên trong. Cái kia phiến bị mở ra dưới cửa sổ mặt. Có một cái tinh xảo hộp quà. Còn đánh cách đáng yêu nơ con bướm. Batman thận trọng mở ra nó. Đồng thời. Còn dùng sao lưng áo choàng đem tự mình che khuất. Tránh bên trong đột nhiên toát ra cái gì độc châm hoặc là bảo tạc loại hình đồ chơi. Đương nhiên ở trong đó không có những vật này mà là chỉ có một tấm. Vé vào cửa. Một tấm công viên trò chơi vé vào cửa. Phía trên còn họ vẽ một cách màu đỏ nguyệt nha hình hình dạng tựa như là. Há miệng. Đây là nơi nào Batman hỏi. Một nhà tỏa lạc ở thành thị bắc ngoại U Sân chơi. Bất quá đã gần như hoang phế rất nhiều năm Ngày trong tay trương này có lẽ là gần mấy tháng qua Bọn hắn bán đi duy nhất một tấm vé vào cửa Tốt à, xem ra đây là một lần thịnh đại mời còn có Giúp ta thoái thác ban đêm tụ hội, ta có thể sẽ đá khuya mới đến nhà Batman nói xong, liền xoay người một cái, biến mất tại kiến trúc bóng tối bên trong Trong sân chơi hương vị trí, đu quay bên trên Hốn đẳn ngươi vậy mà lừa gạt ta, ta đến nhắc nhở ngươi. Ta chết đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt nơi giao dịch sở trưởng quát. Giờ phút này, hắn đã bị một mực cột vào đu quay một cách ngồi dương bên trên. Đương nhiên, là ngồi dương bên ngoài. Cái gì lừa gạt ha ha ha ha bên cạnh hắn người kia bắt đầu cười lên. Cũng tiếp tục kéo căng trong tay dây thừng. Ta nhưng không có lừa gạt ngươi. Ta chỉ là đập một tấm ngươi cùng ngươi tình phù ảnh chụp. Còn có cho ngươi một tấm vé vào cửa mà thôi. Ngươi liền liều lính tự mình chạy ra cảnh sát vòng bảo hộ. Chủ động đến nơi đây tìm ta. Ta cũng không có nói qua với ngươi bất kỳ một cách nào hứa hẹn. À. Đúng. Ngươi khả năng còn được cảm ơn ta. Bởi vì. Nguyên bản ngươi là cần chết tại trong phòng của ngươi. Có lẽ ngươi còn không biết. Ngay tại ngươi rời đi nhà ngươi về sau 10 phút về sau Nhà của ngươi liền bị tạc úp sấp đi Ha ha ha Mặc dù cái kia bom cũng là ta phóng bất quá Ngươi vẫn là phải cảm ơn ta Không phải sao Cái Cái gì sở trưởng hoàn toàn mộng Ngươi Ngươi đến cùng là ai Ngươi vì cái gì làm như thế ta thế nhưng là Và một tiếng thanh thúy miệng âm thanh Người kia vấy vấy vừa mới nẻ qua sở trưởng trên mặt bàn tay Này, ta chán ghét người khác đánh gãy ta." Người kia nói ra, mới vừa nói đến đâu, Ân Tính nói xong, hắn xuất ra một cái sấm như là điều khiển cái gì nút bấm đồng dạng đồ vật. Biết rõ đây là cái gì đó không? Không biết. Cái kia một vả miệng về sau, chúng ta sở trưởng đại nhân quả nhiên trung thực rất nhiều. Đương nhiên, ngươi khẳng định không biết, bởi vì liền ta cũng không biết đây là cái gì. Nhưng nhìn bộ dáng, nó hẳn là một cái bom dẫn bảo trang bị. Khà khà khà khà, người kia đột nhiên liền cười lên. "Không không không, van cầu ngươi, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi. Van cầu ngươi phóng ta." "Ô ô a Đừng khóc nha. Tốt như vậy, nếu như bây giờ ngươi còn có thể cười một cái, ta liền không đè xuống cái nút này." Như thế nào người kia cười nói: Bất quá, giờ này khắc này sở trưởng làm sao có thể cười ra tiếng Hắn chỉ có thể một bên phàn nàn Một bên liều mạng chen lẫn lấy bờ môi của mình Nói thật ra, lấy cái nụ cười này thực tế là quá khó nhìn, không bằng ta giúp ngươi một chút đi Nói xong, hắn từ trong túi móc ra môi cây truy thủ, nhét vào đối phương miệng bên trong Tin tưởng ta Ta sẽ giúp ngươi hỏa vẽ một tấm hoàn mỹ khôn mặt tươi cười tựa như là ta như vậy. À! Ngươi đừng dùng sự sợ hãi ấy ánh mắt nhìn ta. Năm đó ta tại gánh siết thú thời điểm. Không có người thích nghe ta trò cười. Vừa mới bắt đầu. Ta cũng không biết vì cái gì. Rốt cuộc có một ngày. Một người nói cho ta. Nếu như ta trò cười nếu như ngay cả chính ta đều đùa không cười. Vậy làm sao khả năng có người sẽ cười Thế là cái kia về sau Ta mỗi ngày đều đang luyện tập dáng tươi cười Nhưng là thật không khéo Ta không có cái gì thiên phú Ta cười lên tưởng như là khóc đồng dạng khó coi À à à Đúng Tưởng như là ngươi bây giờ cách dạng này Mà về sau Ngươi đoán làm gì ta nghĩ đến một cái chủ ý tuyệt diệu kia Chính là ta muốn đi nụ cười của ta khắc vào trên mặt Như vậy Ta liền có thể mỗi giờ mỗi khắc đều duy trì hoàn mỹ nhất mỉm cười Đúng không? Hắn tựa hồ là đột nhiên rất hưng phấn nói Đồng thời thật đúng là lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười Sở trường có thể thấy rõ ràng Từ hắn cái kia tét ra vết xẻo bên trong Lộ ra ngoài buồn nôn răng lỗ thủng Ô ô ô, không muốn như vậy Ta còn có gia đình còn có thầy tử Người kia tựa hồ là nghe được cái gì tử Nhưng hắn đột nhiên xứng sở một cái Nhưng là một giây sau Hắn tựa hồ liền trở về nguyên trạng Cho nên nói ngươi cũng không muốn nhường ta giúp ngươi A vậy được rồi tất nhiên dạng này ta cũng chỉ có thể đủ Đè xuống cái này Nói xong Hắn liền cười lắc lắc trong tay dẫn bảo khí Sau đó một bộ tiểu hài tử đốt thuốc hoa lúc. Quay đầu liền trốn đi dáng vẻ. Không không sở trưởng tây tâm liệt phí hộp. Đương nhiên. Không có một chút xíu tác dụng. Người kia trốn đến một bên. Sau đó cười hì hì. Đè xuống trong tay chốt mở. Tiếp theo. Ba một tiếng ác. Đúng. Chỉ là ba một tiếng. Căn bản cũng không có cái gì đinh tai nhức ớt tiếng vang. Cũng không có bảo tạc. Chẳng qua là mấy buộc ánh đèn tìm tới sở trưởng trên thân. Nhưng phụ tận thoạt nhìn như là cái sân khấu đồng dạng. Mà tại đu quay ngay phía trước trong bóng tối. Cũng bởi vì cái này mấy chùm sáng. Chiếu dọi ra một cái ca mê ra hình dáng. Sở trưởng đình chỉ gọi bất quá rất rõ ràng. Hắn đã tè ra quần. Mà cái kia trốn đến một bên người cũng một mặt mộng bước đi tới. Ngột. Tốt à. Ta liền nói ta không biết cái đồ chơi này là cái gì đó. Bất quá bây giờ ta nhớ tới. Đây không phải bom. Chúng ta hôm nay muốn đập điểm thú vị đồ vật vì lẽ đó. Nhìn xem ốm kính cười một cái. Vạn giới bệnh viện tâm thần 26 chương 29 con mồi bốn vô đam tổng thự. Vừa mới tu sửa hoàn tất. Không khí nơi này còn tràn ngập một cố sơn hương vị. Văn kiện vẫn như cú trồng chất như núi. Tăng ca người cũng đã dần dần thói quen, không còn miệng đầy phản nàn. Bảo tạc địa điểm đã kiểm tra đi ra, là từ 9 lâu cùng 10 lâu thêm tầng ở giữa. Có thể là có người sớm liền bỏ vào. Hiện trường không có người thứ hai vân tay kiểm nghiệm tổ cam đoan bảo tạc trước, không có người từng tiến vào gian phòng kia. Liên quan tới nơi giao dịch sở trưởng nhà bảo tạc án điều tra vẫn còn tiếp tục. Hiện tại chuyện này đã bị cảnh sát hoàn toàn phong tỏa. Đây là khẳng định. Bởi vì nếu như chuyện này bị vô đam thành phố dân chúng biết rõ. Vậy bây giờ. Toàn bộ cảnh thử hoặc là tòa thị chính. Tuyệt đối sẽ bị phẫn nộ đám người bao phủ. Sáng mai trước đó nhất định phải tra ra sở trường hạ lạc. Không phải. Toàn bộ thành thị mỗi phút đều muốn hao tổn đại lượng tiền tài. Vượt qua một cái giờ. Các ngươi tháng sau tiền lương liền không phát ra được Gordon đã không biết mình là thứ mấy lượt nhắc nhở chuyện này. Toàn bộ của cảnh sát người cũng hoàn toàn chính xác không có một tơ một hào lười biếng. Nhưng là, vẫn như cũ cha không ra một điểm manh mối. Đúng lúc này, đầu nơi này có một phong tin nhắn, phía trên có tên của ngươi. Một tên nhân viên cảnh sát nói, mở ra đân đem trong tay cà phê uống một hơi cạn sạch. Sau đó một bên xử lý văn kiện trong tay, một bên hộp. Nhân viên công tác cũng không có quá để ý. Loại này tin nhắn thường thường liền sẽ đến hơn mấy phong. Đại đa số đều là phát biểu một cách đối của cảnh sát bất mãn. Hoặc là trường thiên nói nhảm cảm tạ tin loại hình. Nhưng mà, tại ấm mở tin nhắn dây thứ nhất. A ha ha ha một trận tiếng cười chói tai liền lập tức tràn ngập toàn bộ khu làm việc. Phong bưu kiện này bên trong là một đoạn video Một cái gầy gò lão nhân liền xuất hiện tại video chính giữa Hắn giờ phút này bị trói tại một đoạn đu quay đáy ngồi dương bên trên Mà người này Chính là cảnh sát một mực tại tìm kiếm nơi giao dịch sở trưởng ngươi không thể dạng này ta là một đại nhân vật Mệnh của ta rất trọng yếu Nếu như ta có cái gì không hay xảy ra Toàn bộ thành thị người đều sẽ không bỏ qua ngươi sở trưởng điên cuồng gào thép. Gió đêm đem hắn cái kia chỉ có mấy túm tóc thổi theo gió loạn bày. Lần này đều không cần nhân viên kia hô cơ hộ tất cả mọi người lập tức tiến đến tới. Vo đân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà lúc này, hình tượng bên trong, một vị ăn mặc quái gì người cũng đi vào ổn kính. Này này, đừng như vậy lớn tiếng, dạng này thế nhưng là rất không lễ phép a Hắn đè ép bén nhọn tiếng nói nói. Trời ạ, người này mặt là chuyện gì xảy ra một tên cảnh sát cao mày nói. Đừng lo lắng. Cho ta dinh sốt. Sau đó đi tìm toàn bộ vô đang có đu quay địa phương. Từng cái từng cây so sánh tin tức khoa Đi thăm dò thu hình lại còn có tin nhắn thời gian địa điểm. Bài trừ làm bộ khả năng. Lấy chứng cháu người. Đem cái này hỏa vẽ như cái thằng hề đồng dạng ra hỏa bộ mặt ghi chép lại. tại kho số liệu bên trong mắt hắn cho ta bắt tới. Cái kia ai? Lại cho ta đến ly tà phê gò đơn lập tức cao dòng ra lệnh. Cùng lúc đó, cái kia thu hình lại tự nhiên cũng vẫn còn tiếp tục. À à! Ta biết mệnh của ngươi rất trọng yếu. Không phải ngươi liền sẽ không bị trói ở đây. Đúng không? Há há ha, ha người kia lại không hiểu thấu cười lên Ác Không đúng không đúng Ta mới vừa nói sai Trọng yếu không phải tính mạng của ngươi Mà là tử vong của ngươi Sẽ cho thành phố này mang đến bao lớn tổn thất Như vậy Hiện tại xin mời đối ốn kính Tới một cách từ giới thiệu đi Vừa rồi chúng ta tập luyện qua Đúng không Ngươi mơ tưởng phịch một tiếng Người kia một quyền liền đánh vào sở trưởng trên mũi. Trực tiếp đem hắn cho nghẹn trở về. Từ trong video liền có thể nhìn thấy. Cái kia cái mũi toàn bộ sụp đổ. Máu tươi chảy dòng. À, à, à. Cái này có thể cùng chúng ta tập luyện không giống. Ta là tính nôn nóng. Vì lẽ đó nếu như ngươi lại không nghe lời một điểm. Ta có thể sẽ đem đoạn này thu hình lại đưa đến con gái của ngươi trường học. Sau đó tại nàng thao trường trên màn hình lớn truyền phát ra. Hắt hắt hắt. Cái kia diễn xuất hiệu quả chắc chắn tốt cực. Sở trưởng trong mắt rõ ràng hiện lên một tia hoàng sợ. Thật. Tốt à. Hắn cố nén kịch liệt đau nhức nói ra. Ta gọi Du Mô Hay Lơ. Là vô đam thành phố sở giao dịch chứng khoán sở trường. Hiện tại duy nhất xuyên giao dịch mật mã người nắm giữ. Sáng mai. Sẽ có một bút to lớn cổ quyền giao dịch sẽ tải vô đam tiến hành. Khoản giao dịch này giá trị 50 ức. Nếu như ta chết. Như vậy. Khoản giao dịch này đem đối toàn bộ thành thị tạo thành không cách nào vãn hồi tổn thất kinh tế. Thậm chí. Trực tiếp nhường vô đam tiến vào lớn tiêu điều. À à. Tốt. Mặc dù ta nghe không hiểu nhiều. Nhưng là. Ngươi nói thực tế là quá tuyệt vì lẽ đó. Hiện tại chúng ta tới tiến hành trò chơi bước kế tiếp đi. Đem cái kia mật mã nói cho ta. Không, ta sẽ không nói hay lơ sở trưởng đột nhiên hoảng sợ hô. Ngươi đang gạt người. Ngươi không phải mới vừa nói như vậy à. Ta chưa hề nói à hát hát hát. Kia thật là quá thất lễ. Ta khẳng định là quên. Bất quá ta nghĩ bây giờ nói hẳn là cũng không muộn. Này này, chớ nóng vội cự tuyệt ta, ngắm lại con gái của ngươi. Nàng mở lớn nhất định sẽ cùng thây tử ngươi đồng dạng xinh đẹp. Đúng không? Các nàng ngày mai 10 giờ hẹn trước tại số 13 đường cách vũ đảo huấn luyện. Ta đoán ngươi khẳng định không muốn để cho các nàng thu được một chút đáng sợ đồ vật. Ví dụ như lỗ tay, ngón tay, đầu lưới, ánh mắt. Tốt ai, những người này trên người đồ chơi nhỏ còn không ít đâu. Vì lẽ đó, ta cho ngươi 10 giây, lặng lẽ đem mật mã nói cho ta có được hay không. Mười quái nhân kia hời hợt nói xong, sau đó dùng tay ngăn tại lỗ tai bên cạnh, làm ra một cách nghe lén tư thế Một đoạn này thu hình lại bị làm yên lặng xử lý. Vì lẽ đó, toàn bộ trong tấm hình, chỉ có thể nhìn thấy sở trưởng tại bi thảm khóc sống. Người kia thì đang không ngừng đếm ngược Rốt cuộc, sở trưởng run rẩy bờ môi rốt cuộc đối người kia nói cái gì U, v, quy, quy, mơ, làm cho gọn gàng vào ngươi nhìn, cách này cũng không khó Thanh âm lần nữa trở về Bất quá Nương theo lấy câu nói này Người kia liền lấy ra một cách đạn hoàng đao Nhẹ nhàng Tắt sở trưởng cổ Chập chập chập, đừng nhúc nhích, không phải vết thương liền không xinh đẹp, đến, nhìn xem ốn kính, cười một cái thế nào. Người kia một mặt ôn nhu nói, sau đó, đu quay liền bắt đầu chậm rãi chuyển động. Chúc ngươi chơi đến vui vẻ. Người kia hướng về phía không ngừng hướng ra phun trào ra máu tươi sở trưởng. Vui vẻ phất phất tay. Đến nơi đây. Video liền kết thúc. Đầu lính tìm tới thành bắc một cây sân chơi, tất cả công trình đều xứng đôi bên trên. Thu hình lại thu thời gian. Ngay tại nửa giờ trước một tên nhân viên công tác hô. Gordon lúc này mới bỗng nhiên từ đoạn này thu hình lại bên trong tỉnh táo lại. Hắn thậm chí cũng không phát hiện. Tim đập của mình không biết tại sao. Đã báo tố đến cổ hỏng. Tiên sư nó, người này là thằng điên Gordon thở sâu mấy hơi thở thì thào, hiện tại triệu tập cảnh lực. Không đúng là tất cả cảnh lực đem những cái kia ngủ ra hỏa đều gọi chúng ta đến nhanh lên bắt lấy tên kia Còn có ghi nhớ Nhất định phải bắt sống vạn giới bệnh viện tâm thần 26 chương 30 con mỗi năm đua quay dưới Tên kia thằng hề đồng dạng người tại chẳng có mục đích đung đưa Hắn có đôi khi điểm lấy mũi chân đi mấy bước Có đôi khi hừ hừ một chút ai cũng chưa từng nghe qua luận điệu Tại ánh đèn trói mắt dưới Đi lòng vòng Nhảy khó coi vũ đạo Không có ai biết hắn là ai Bất luận là Batman Vẫn là của cảnh sát Cũng không tìm tới nhân vật như vậy Hắn tựa như là từ trên trời sáng xuống Không có danh tự Không có ngân hàng tài khoản Không có gia đình địa chỉ Mặt của hắn không có tài phạm tội trong ghi chép lưu lại qua bất kỳ hồ sơ Hắn vân tay bị một loại hóa học sung môi hoàn toàn hóa tan Đúng vậy Hắn đúng đúng cách hoàn toàn chống không người Chống giống xuất hiện Trừ cái kia một thân buồn cười thẳng Hề đồng dạng trang phục Hắn không có gì cả Vì lẽ đó Nếu như muốn cho hắn một cái xưng hô tựa hồ cũng chỉ Có thằng Hề Như vậy Thằng Hề muốn làm gì không có ai biết Khả năng chính hắn cũng không biết Bởi vì hắn cứ như vậy tại một tòa hoang phế công viên trò chơi bên trong chờ lấy Cũng không biết đang chờ ai Có thể là cái kia tại trong đêm vừa đi vừa về tán loạn Batman Cũng có thể là vô đam thành phố đại đội cảnh sát Cũng có thể là một cái nửa đêm đi ra giải sầu Một lần tình cờ đi vào nơi này du khách Rốt cục hắn chờ đến cái thứ nhất người đến chơi Một cái Nữ nhân Nàng liền lặng yên không tiếng đồng suốt hiện tại đu quay ánh đèn trói mắt bên cạnh, phía sau là phát hình âm nhạc đu quay ngựa. Nữ nhân kia ăn mặc một thân buồn cười trang phục. Kia là một bộ da chất, giống như là áo quần diễn xuất đồng dạng trang phục. Bộ quần áo này hẳn là chỉ có tải gánh xiếc thú bên trong mới có thể nhìn thấy. Toàn thân là màu đỏ, còn có màu đen, che đầu bên trên. Có hai cái giống như là miếm tóc đồng dạng xúc giác. Mũi nhọn còn kết nối lấy hai viên đáng yêu lông nhung cầu. Chặt chẽ đưa nàng thân thể hình dáng bao khỏa giống như là một cái từ trong tủ kính đi ra người mẫu. Có làm cho tất cả mọi người đều kinh tâm đồng phách mỹ diệu dáng người. Nhưng lại hết lần này tới lần khác mặt lên một bộ buồn cười quần áo. Vậy liền như vậy đứng tại chỗ yên tĩnh nhìn xem đu quay xuống cái kia cũng giống như mình quái dị ra họa. Cũng không nói chuyện cũng bất động. Cái kia khó nghe tiếng hừ hừ đột nhiên. Dừng lại. Thằng hề tựa hồ là rốt cục phát hiện nữ nhân này. Hắn đem ánh mắt xoay qua chỗ khác. Tựa như là có chút giật mình. Bởi vì hắn trọn vẹn nhìn chằm chằm đối phương mười mấy giây. Mới rốt cục trước tiên mở miệng. Này. Tôn quý tiểu thư. Chúng ta diễn xuất còn chưa có bắt đầu. Vì lẽ đó. Xin ngài lại kiên nhẫn chờ thêm một hồi Được chứ thằng Hề nói xong Còn dở dở ương ương làm cuối đầu thân sĩ động tác Ta gọi Ha Ly Cun rất hân hạnh được biết ngươi Nữ nhân kia cũng không có đánh gãy đối phương Mà là yên tĩnh chờ hắn nói xong mới lên tiếng Thằng Hề cao mày một cái được rồi Đây là cái tên không tệ Ta giống như ở nơi nào nghe nói qua Hắn xoa đầu Làm ra một cái cố gắng suy nghĩ động tác Tốt à Ta nghĩ không ra Bất quá thật không hưng chính là Ta cũng không thể cùng ngươi trao đổi tính danh Ngươi biết vì cái gì sao bởi vì Ta cũng không biết ta gọi cái gì à, há, há, há, há, há, Hắn đột nhiên liền cười lên Cái miệng đó bởi vì cười to hướng hai bên kéo dài tới Giống như là cái nhìn thấy mà giật mình thâm uyên vết nứt Nhưng mà Đột nhiên Thằng Hề không cười. Bởi vì hắn phát hiện một kiện để cho mình 10 phần buồn bực sự tỉnh Tất cả trong trí nhớ. Đây là lần thứ nhất đang cười thời điểm. Đối phương đang bồi lấy tự mình cười. a há há há à nữ nhân kia cười, cười không chút kiên kỷ, như cái người điên. Ngươi vì cái gì đang cười thằng Hề nhìn không được hỏi. Ngươi lại là vì cái gì cuôn hỏi ngược lại. Há <cười> há. Đây là cái tốt vấn đề. Ta nghĩ chúng ta có thể tâm sự. Thăng hề phúc một cái. Nhảy xuống đu quay sân ra. Hắn từng bước một đi hướng quân Khóe miệng vẫn như cú vỉnh lên. Nhưng là tay lại luồn vào túi áo. Móc ra một cái đạn hoàng đao. Bởi vì ta thích cười. Ta trước đó là một tên công ty viên chức. Ta mỗi ngày đều rất cố gắng đang làm việc. Công trạng cũng thật là không tệ. Nhưng là... Ta làm rất nhiều năm, đều không có thăng chức. Ta một mực không biết đây là vì cái gì. Thẳng đến có một ngày, ta tại trên đường cách nhìn thấy một cái ăn xin người. Hắn vẽ lấy buồn cười trang phục, cứ như vậy ngồi. Cái gì đều không làm, nhưng là trước mặt hắn mố bên trong, lại chất đầy tiền. Ta lúc ấy không có cách nào lý giải, vì lẽ đó ta liền ngồi xổm ở một bên quan sát hắn. Kết quả, mỗi một cách nhìn thấy hắn vậy nhưng cười bộ dáng người, cũng không khỏi tự chủ cười. Rất nhiều người cười về sau, liền sẽ cho hắn tiền. Khi đó ta liền minh bạch, người khác muốn nhìn đến. Không phải ngươi cố gắng, ngươi cường đại một mặt. Bọn hắn muốn nhìn đến, là ngươi buồn cười một mặt. Dạng này ngươi mới có thể cho bọn hắn mang đến cảm giác an toàn. Ngươi mới có thể được hoan nghênh. Ngươi hiểu không thằng Hề vừa nói. Một bên cầm đao trước mặt cun đung đưa. Đây cũng là ngươi chuyện kể trước khi ngủ bên trong một cái à ha há, há. Ta đều quên ta có nghe hay không qua. À, ngươi cảm thấy bộ quần áo này đẹp mắt không? Cái gì ta nói là? Bộ y phục này ngươi cảm thấy đẹp mắt không? Ta trong mấy ngày qua một mực đang nghĩ. Muốn mặc cái gì quần áo tới gặp ngươi? Chọn tốt lâu. Mới phát giác được cái này không tệ. Thế nào? Thích không cun không thèm để ý chút nào cái kia thanh tới gần mình đau. Mà là khoai khoang đồng giảng. Tại thằng Hề trước mặt chuyển cái vòng. Một trận trầm mặn. A không thích hợp. Cái này không thích hợp. Thằng Hề có vẻ hơi nghi hoặc Người đang làm gì? Tốt à. Y phục này thật là không tệ. Hắc hắc hắc. Vì lẽ đó ha ha há thật sao quá tuyệt quân đột nhiên nói, sau đó, lập tức bổ nhào vào thằng hề trong ngực. Thằng hề một cách lào đảo. Liền bị ngã nhào xuống đất. Mặt của hắn cứ như vậy ngưng ghép ở trên một giây. Ngốc bẹp nhìn xem nhào trên người mình nữ nhân này. Tới đi, để chúng ta kích thích một cái. Nữ nhân kia một mặt hưng phấn nói xong. Kích thích đúng vậy a Kích thích. Lúc này ngươi nhất định sẽ nghĩ chuyện kích thích. Đúng không cun hai mắt tựa hổ muốn toát ra hỏa đến. Nàng nhích môi. Đầu lưới đỏ thám tải trong miệng khuấy đều cái gì căn bản không tồn tại đồ vật. Khuôn mặt có vẻ hơi giữ tờn. Cứ như vậy. Nàng một chút xíu đem đầu hướng thẳng hề phía dưới di động tới. Sau đó mở ra tấm kia có ngây hoạt trí mạng lực miệng. Một ngụm ngầm lấy đao trong tay của hán tử. Ngay sau đó, Côn liền dùng đầu lưới của nàng đỉnh lấy mặt đao, đem cây đao này đẩy ngã thằng hề trước mặt. "Đến a, cắt một cái." Nàng nhẹ nhàng nói. Thanh âm kia bên trong đè nén dục vọng làm cho người ta ra đầu run lên. "Tới đi. Thắt đem trước bên trái, lại mặt phải. Ngươi không phải vẫn luôn nghĩ ngăn cách nó a. Ta sẽ thật chặt ngậm lấy cây đao này. Ngươi không cần rất phí sức." Chỉ cần nhẹ nhàng địa phương. Nhẹ nhàng địa phương. Nói xong cuôn thật ngầm lấy mặt đao cùng sử dụng đầu lưới dẫn sắt đến lưới đao bước đến khóe miệng của mình chỗ. Thế nhưng là thằng hề không hề động, hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn cái này tự mình chưa từng thấy qua nữ nhân. Trong lòng, dần dần hiện ra một loại tự mình vô cùng chán phép cảm xúc. Vạn giới bệnh viện tâm thần 26 chương 31 con mồi 6 Đây là cái gì nữ nhân này đến cùng là chuyện gì xảy ra Thằng hề đồng giảng nam nhân nhìn xem cưới trên người mình nữ nhân Nhìn xem nàng ôn nhu dùng miệng mút vào trong tay mình lưới đao sắc bén Cao mày Loại tâm tình này không thể nghi ngờ là chán ghét Trừ cách đó ra còn có một loại lộ rõ trên mặt quen thuộc cùng Khủng hoảng Hắn gặp qua nữ nhân này a hắn không biết Nhưng nếu như chưa thấy hòa, vậy tại sao đao phong kia liền rán tại đối phương bên môi? Đã thiếp 3 giây, thậm chí 5 giây, nhưng là mình vẫn không có cắt xuống. À há há thằng hề đột nhiên hú lên quái gì, một cước đá văng há ly. Cun, sau đó trở mình một cái đứng lên. Hắt hắt hắt, thật là một cái khó làm ra hỏa, ha ha bất quá còn thật có ý ư, như vậy tới đi. Nhường ta giết ngươi tốt Thằng hề cười quái gì Sau đó vung lên đao Liền hướng về cung ngực đâm tới Nhưng mà Có chút ngoài dữ liệu của hắn là Nữ nhân này Vậy mà cũng liền như thế cười Giang hai cánh tay Tựa hộ là đang nghenh đón một cách to lớn ôm um, Mà không phải một cây đao Tới đi tiểu bù đinh Nàng nhắm mắt lại Nhẹ nói Thằng hề lại một lần nữa xứng sờ tại nguyên chỗ, hốn đàn. Chính là loại cảm giác này. Từ tâm lý của hắn tựa hồ muốn chui ra ngoài đồng dạng. Cảm giác này nhường hắn hoang mang. Nhường hắn trần chờ Nhường hắn phiền chán cùng thống khổ. Vì tiểu thư xinh đẹp này. Hắc hắc hắc. Xin tha thứ ta tại đâm chết trước ngươi hỏi một cách ngu xuẩn vấn đề. Ngươi vì cái gì không né tránh đâu Thằng hề vô cùng lễ phép hỏi Ngươi từ chỗ nào đến Cun cười nói Thằng hề liếm liếm bờ môi à, hắc, hắc. Ta không biết ngươi minh bạch không rõ Phải hỏi đề đến trả lời vấn đề Là một loại rất không có lễ phép hành vi Ta minh bạch Cun nói xong Chợt lói con mắt Giống như là một cái chờ đợi chuyện kể trước khi ngủ nữ hài Vì lẽ đó Ngươi từ chỗ nào đến ú, vinh, quy, quy, mơ, không biết thế nào. Vừa mới còn muốn giết đi đối phương thằng hề. Bây giờ lại bày ra một bộ do dự biểu lộ. Hắn nắm vuốt cầm của mình. Bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên vấn đề này tới. Ta từ chỗ nào đến ăn cái này đích xác là cái vấn đề bất quá. Hắc hắc, ta nói qua. Ta cũng không biết bởi vì những vấn đề này sẽ để cho ta đi hồi ức. Ta chán xét hồi ức. Nó quá xào hoạt. Một khắc trước. Ngươi còn đắm chìm trong vui vẻ mộng ảo bên trong. Nhìn xem cái này trói mắt ánh đèn. Nghe Mỹ diệu âm nhạc. Đứng tại đu quay xuống cảm thụ được đao ngăn cách ít hầu lúc trong vui sướng. Mà xuống một giây. Nó liền sẽ bỗng nhiên đưa ngươi lôi đến ngươi không tưởng tượng được địa phương nơi đó hắc án thây lương. Tràn ngập ngươi muốn quên lại. Nghệ quải lại bóng ma mơ hồ. Ngươi nhìn. Hồi ước chính là như thế nhường người chán dép đáng dép. Cùng một cây sắp suốt thế tiểu xuất sinh đồng dạng. Vì lẽ đó. Vấn đề này ta không có cách nào trả lời ngươi. Hắn nói những lời này thời điểm. Đã đi tới cuốn bên ngươi. Con dao kia nhu hòa đứng vững cổ của nàng. Như vậy hiện tại. Ta có thể đâm đi vào à. Đương nhiên. Ngươi có thể thét lên. Kêu khóc. Ta có thể hiểu được ngươi. Dù sao ngươi sẽ chết. Tới đi. Tới đi. Thằng Hề nói xong. Đầy mắt đều là cái này rõ ràng vừa mới gặp mặt. Nhưng lại phản phất biết rõ đối phương nữ nhân. Hắn từ đối phương trong mắt. Nhìn thấy loại kia tự mình không thích đồ vật. Hoàn toàn không có chú ý tới, một đảo hắc ảnh đát lặng yên không tiếng động từ trên trời ráng xuống. Buông ra nữ nhân kia trong bóng. Tối, cái kia âm trầm thanh âm chuyển đến. Thằng hề sướng sờ, bỗng nhiên quay người, đồng thời cũng thuận tay đem cuôn kéo. Hắn ôm rất tăng. Tựa như là một đôi tình yêu cuồng nhiệt bên trong tiểu tình lứa đồng dạng. Nếu là hắn không có đem cây đao kia đè vào cun trên cổ. liền càng giống. Hắt hắt hắt. Quả nhiên cảnh sát cho tới bây giờ đều là tới chậm nhất đám người kia. Thằng hề nói xong truy thủ đát vạt phá cun cổ, mấy giọt máu tươi thuận mũi đao chảy xuống tới. Buông ra nữ hải kia, ngươi muốn cái gì bát man hỏi. À, à à chờ một chút, ta giống như gặp qua ngươi, nhưng ta ngắm lại, ăn. Là tải gánh siết thú ah ha ha ha ah. À. Đúng. Ngươi hỏi ta muốn cái gì chập chập tốt vấn đề. Ta muốn đồ vật thật nhiều. Ví dụ như hiện tại. Ta muốn cô gái này mệnh tốt. Cun đặc biệt không đúng lúc chen một câu. Bất luận là Batman. Vẫn là thằng hề tựa hồ cũng chầm mặt như vậy một giây đồng hồ. Mà đúng lúc này đợi nơi xa vang lên liên tiếp còi báo đồng âm thanh. À nha Ngươi nhìn A Bọn hắn đến Những cảnh sát kia Tựa như là thường ngày Từ một cây số bên ngoài liền bắt đầu nhắc nhở tất cả mọi người Chúng ta muốn tới Ngươi còn có 5 phút thời gian chạy trốn Ha ha ha Ta nghĩ Nếu là bọn hắn đem xe cảnh sát loa đổi Cảnh sát kia tại chỗ bắt đến phạm nhân tỷ lệ sẽ tăng lên lão đại một đoạn cách chuyện cười này không buồn cười Batman lạnh lùng nói, ha ha ha phúc lại một cái rất không đúng lúc thanh âm truyền đến. Thằng hề cùng Batman cùng nhau cao mày nhìn về phía con tin. Giờ phút này, nàng đang vì nhịn cười. Đem mặt mình đều có chút nghẹn hồng, thật, thật xin lỗi bất quá cái này trò cười không tệ. Cun có chút ngượng ngùng nói, tạ ơn thằng hề đáp lại một cái bất quá tiểu thư, ngươi tựa hồ có chút nhau nhau. Nói xong trong tay hắn cây đao kia liền không hề có điểm báo trước mở ra cuốn cổ. A ha ha ha há há thằng hề cuồng tiếu đem cuốn ném xuống đất, liền đùa áp đồng giảng chạy đi mẹ nó. Batman đều mắt trờn tròn. Hắn hoàn toàn không ngờ đến. Cái này quái gì ra hỏa làm sao lại đột nhiên liền đối người chất hạ thủ còn có cái này con tin làm sao cũng điên điên khùng khùng. Bộ quần áo này là gánh xiết thú bên trong trộm ra sao tốt A. Hiện tại hắn cũng không không tưởng những này Hơn nữa bởi vì cun hiện tại tạo hình Nhưng hắn cũng không có nhận ra Gia hỏa này chính là cái kia đang bị truy nã nữ nhân điên Tóm lại Batman vội vàng sông lại Chịu đựng Ngươi sẽ không có chuyện gì hắn nói Từ hông mang bên trong xuất ra một ổn thứ gì Phun đến cun phần cổ trên vết thương Cun bởi vì thân thể đặc tính Lại thêm Batman đảo cụ cũng dùng cũng tốt. Cho nên nàng phần cổ vết thương bắt đầu nhanh chóng khép lại. Nơi xa, tiếng xe cảnh sát đã tiến dần. Mắt nhìn thấy liền đến đến công viên trò chơi chỗ cửa lớn. Batman liền đem cun phó tới trên mặt đất. Quay người liền hướng về thằng hề chạy trốn phương hướng đuổi theo. Ây, vài giây đồng hồ thất thần về sau. Cun hừ nhẹ một tiếng. Liền lập tức tỉnh táo lại. Nàng nhìn xem trên người mình máu Liền lập tức trở về nhớ lại vừa rồi phát sinh cái gì Thật là Mỗi lần hai chúng ta thật vất vả có một mình thời gian Người cách này thối con rơi đều muốn tới quấy rối Cun thở phì phò reo lên Sau đó Liền không để ý vết thương trên cổ Nhanh chóng bò dậy Xa xa một nơi nào đó Chuyển đến một tiếng bén nhọn tiếng cười Cun nghĩ đều không có liền đuổi theo